Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hẳn gặp hạnh phúc, sáng sáng cả nhà ra vườn nhổ cỏ bắt sâu vui cùng với các con. Buổi chiều đem cần câu cá ra suối. Tối đến cả bốn người lại ra sân hẳn nguyên tâm sự. Sau khi dỗ đầu ông ngoại tử viên, vợ chồng họ khăn gói trở về nhà. Tại lâu lắm rồi chưa có dịp về thăm cha mẹ. Họ thuê một thuyền nhỏ vượt qua con sông. Chẳng đường tiếp theo thì ngồi lên xe ngựa. Ban đêm thuê nhà trỏ chú tạm. Hai anh em tự kiên được ra bên ngoài Chúng vô cùng thích thú gặp gì cũng thấy lạ lắm Cha ơi Con kia là con gì Con chồng đó Cha ơi đây là gì người ta trồng bàn ngàn vậy Quài làng con ạ Để về tới nhà cha luộc cho các con ăn Cụ này ngon lắm Cha ơi ở đây người ta ăn mặc kỳ lạ quá Mỗi vùng dân tộc Đẻo có trang phục tập quán riêng Nên mới thấy lạ con ạ Cha ơi Cha ơi Hai đứa con cứ thay nhau hỏi liên tục, còn người cha thì luôn mồm giải thích, cả Tình cứ chống tay lên cằm nghe cha con đối đáp qua lại. Họ đi giá hơn 2 tháng trời cuối cùng đã tới nhà ông Trịnh. Nhìn cái khung cảnh quen thuộc này cả Tình bỗng nhỏ trong lòng một hồi khó tả. Cánh cổng gỗ mọc cả rêu xanh đang mở toang, hàng dài người xếp hàng tới cổng đang chờ bốc thuốc. Vợ chồng Khả Tình mãi mới chen vào được. Bên trong tối Trịnh đang tất bật gói thuốc, ông Trịnh bà dẫn mỗi người một bàn đang bắt mạch cho bệnh nhân. Bà giận thêm đứa cháu nhỏ xíu dơ tay bà hơi ngạc nhiên nhưng cũng nắm lấy bắt mạch. Cháu bé, cháu độc bệnh gì đâu nhỉ. Đứa bé là âm lệnh. Bà bắt sai vị trí rồi, mạch của con ở chỗ này mà sao bà lại bắt trách lên đây. Bà dần thoáng bối rối. Cháu còn nhỏ mà biết mấy cái này rồi. Ai đưa cháu tới đây? Hàn nhiên chỉ về phía xa. Cha mẹ anh con nữa. Bà dần hướng mắt về vía xa khi thấy khả tình bà xây sập mặt mày ngã bịch xuống đất. Khả tình thấy vẻ lao nhanh về phía mẹ khóc nức nở. Mẹ ơi con về với mẹ đây rồi. Ông Trinh và Tối Trinh lúc này ngợn lên nhìn thấy bóng dáng người kia làm họ cũng không kiểm được bật khóc như mũi. Khả tình, con ơi. Tất cả bệnh nhân ở đây đều biết con gái thứ hai nhà ông Trinh đã thiệt mạng nhưng bỗng hôm nay cô ấy quay trở về làm ai cũng kinh ngạc. Nhìn cảnh gia đình ấy không cầm được nước mắt. Đáng lần này, này chẳng ai bảo ai tự động quay về. Chỉ có những bệnh nhân nặng quá mới ở lại thăm khám. Chúc mừng, chúc mừng ông bà. Cả đám người cùng hô vang rầm trời. Tử Kiên với an nhiên tròn mắt ngắm xung quanh một lượt. Lại đây cháu bà ngoại đi con. Cả tỉnh vây hai đứa con lại gần. Tử Kiên ngạc nhiên hỏi mẹ. Chúng con có tận hai ông bà ngoại luôn hả mẹ? Mẹ chúng giọng nghẹn ngào. Các con hạnh phúc hơn các bạn khác vì có những hai ông bà ngoại Ông Trinh bà giận thấy trong ngoài Thì vui mừng không sao kể hết Thật ngoài sức tưởng tượng họ Hôm nay niềm vui quá lớn Đến trong mơ họ cũng không dám nghĩ tới những điều này Tổ trình vui vàng nói Cha mẹ đưa cháu vào nhà nghỉ ngơi Con khám hết lừa này rồi vào sau Đồng lúc ấy ngoài có một tiếng sồn xao Cả đám người cùng bước vào Gia đằng ai nhi Và ông bà Trịnh Vừa thấy tử văn ông Trịnh lã mắt ướt nhòe Chân tay lão đạo tụ văn là con là con thật sao Cậu bước vội ra cổng nằm lấy đôi tay Đang run dày của cha mình Ông trịnh dài đi rất nhiều Mái tóc bạc cả đùa đầu Và chống gậy Bà cả cũng yêu đi chồng tay Cha mẹ khỏe không Mọi người nhìn xem ai kia kìa Cả tính Ông ba lần này Như ngừng thở Cuối cùng kỷ tích đã xuất hiện Điều mà không ai dám nghĩ tới đã xảy ra Cha coi cha còn có hai đứa cháu sinh đổi nữa Các con lại đây cháu bà nội và cô chú đi Hai đứa trẻ nghe cha nói Thì chạy lon ton lại Quanh tay lễ phép chào mọi người Ông trịnh vui chảy cả nước mắt Huôn khăm lên mặt hai đứa cháu của mình Ta ơn ông trời Các con đã bình an vô sự Như sực nhớ ra điều gì Tử văn bội hỏi Bà sao hôm nay mọi người tới đây đông đủ vậy Bà cả nhanh nhọc Tới xin hỏi cưới cho gia đang với tố chính Lần này đúng may gặp các con vẻ Tin gia đăng lên duyên Chị gái khả tình Làm từ ban bất ngờ không kém Cậu huyết nhẹ gia đang Tầm ngầm như cầu mà ghê thật Thôi mọi người vào nhà đi Hôm đó họ kể với nhau nghe về mọi chuyện Chuyện khả tình thoát nại thế nào Làm sao gặp được tử văn ra đang thì thuật lại các chuyện ở phủ Hóa ra người gây ra cái chết của anh nhã Là mẹ khải cường Bà ấy muốn đẩy vợ chồng tử văn vào đường chết Để độc chiếm tài sản cho con trai Bộ an bà liệu Là do bà nội của tử văn Là người chủ mưu Bà hai cũng nhúng tay vào về tể tướng ông ấy bị giáng mất ba chức phạt không nhận bổng lộc suốt hai năm. Tên quan Huyền và con mụ đều bị tổng giam trong ngục. Có báo kia thái sư đã bẩm báo trả về triều đình, mà còn nữa, bộ bà tư cũng chính là bà ai mà già, bà ta bạn bạn với thằng núi kiếm người già rỗng. Đến... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net